Lời mẹ dạy Con ơi, khi làm việc gì thì phải có ý, có tứ nghe con. Đây là câu nói mà các bà mẹ Việt thường dạy bảo cho những đứa con thân yêu của mình, nhất là con gái. Và câu nói này không chỉ lưu truyền ở một địa phương nào mà nó được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam. Mỗi khi bà mẹ nhắc nhở câu nói trên Thì người con thận trọng Và chú tâm hơn Vào công việc đang làm Nhờ vậy Nên mọi việc trong gia đình Đều được gọn gàng Ngăn nắp Và sạch sẽ Có ý Tức là chúng ta phải để hết tâm ý Vào những gì mình đang tiếp xúc Có tứ Là quan sát sự việc đang diễn ra đó Một cách rõ ràng Tường tận Và trung thực Như vậy Có ý, có tứ, nghĩa là thân và tâm phải hoàn toàn hiện hữu bên nhau, đồng thời trọn vẹn với những gì đang xảy ra ở phút giây hiện tại. Khi đương tại được thắp sáng, ta sẽ thấu rõ dòng biểu hiện của thân tâm và đối tượng tiếp xúc. Nhờ đó, ta dễ dàng làm chủ được chính mình và bình thản trước mọi xung đột, đổi thay của thế thái nhân tình trong lúc quét dọn nhà cửa bạn thực tập quan sát từng bộ phận hoạt động của cơ thể mình từ cánh tay co duỗi khi lau chùi nhà cảm nhận sự mát lạnh dưới hai bàn chân tiếp xúc với nền gạch rõ biết từng hơi thở vào và hơi thở ra lắng nghe những âm thanh từ gần đến xa vân vân Bạn nhận biết một cách sáng tỏ tất cả những sự kiện đang diễn ra đó nhưng tâm ý không bị vướng kẹt vào bất cứ đối tượng nào thì bạn có nhiều tự do và an ổn đồng thời việc dọn dẹp nhà cửa cũng được gọn gàng sạch sẽ hơn Khi lái xe cũng vậy nếu bạn quan sát thường trực kỹ càng từng diễn biến xảy ra ở trên đường thì an toàn hơn cho tự thân mình và cho mọi người xung quanh Thông thường Khi lái xe, toàn cơ thể của ta khá căng thẳng, gồng cứng lên, tâm ý nung nóng và hướng đến chỗ làm việc hoặc suy nghĩ miên man những chuyện gì đâu đó. Thân ta đang ngồi trên xe còn tâm ý bay bỏng ở một nơi khác, cho nên đôi lúc ta chạy ẩu vượt qua cả đèn đỏ, dẫn đến việc tắc nghẽn giao thông hoặc bị va chạm vào xe của người khác, gây thương tổn đến tính mạng và thiệt hại tài sản. Và mỗi khi chúng ta nôn nóng hối hả chạy xe cho thật nhanh để đến sở làm hoặc vội vàng mong muốn trở về nhà sớm hơn thì lúc gặp đèn đỏ ta dễ dàng bực bội và khó chịu. Suốt chặng đường lái xe hầu như ta luôn bị phiền não hoành hành, sai xử và bất an. Do vậy, khi ngồi trên xe gắn máy hoặc xe hơi, bạn nên thư giãn toàn thân, hai vai và cánh tay buông nhẹ trên mặt điểm một nụ cười hàm tiếu giúp cho các tế bào được tươi tỉnh và trẻ trung mặt khác đèn đỏ là cơ hội giúp cho tâm bạn dừng lại và trở về với chính mình gặp đèn đỏ bạn ngồi yên ổn và buông thư toàn cơ thể giúp cho thân tâm được bình an cũng như tỉnh táo hơn trên những tuyến đường kế tiếp khi tâm thức được lắng động thanh tịnh thì dòng nghĩ ngợi miên man hoặc cảm xúc lo lắng, sợ hãi và buồn chán đều bị rơi rụng. Lúc bấy giờ, bạn có được niềm an vui ngay trong khi lái xe, chứ không cần phải chờ đợi đi đến nơi nào cả. Sự thực tập này không mất công sức và chẳng hao tốn tiền bạc, nhưng đem lại kết quả hạnh phúc rất lớn. Nếu trong khi lái xe, bạn biết thực tập có ý, có tứ như lời mẹ dạy, thì sẽ hạn chế việc ủng tắc giao thông, đồng thời tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra cho mọi người. Vì vậy, chúng ta sống có ý, có tứ trong mọi sinh hoạt hằng ngày là điều kiện tất yếu để đem lại sự bình an và hạnh phúc cho tự thân mình cũng như cho bao nhiêu người chung quanh khác. Lời mẹ dạy thật là mầu nhiệm như một câu thần chú có công năng giúp cho con người tỉnh thức để sống an lạc với những gì đang có trong hiện tại. Ngôn ngữ của mẹ tuy đơn giản, mộc mạc nhưng ẩn chứa nội dung vô cùng thâm sâu. Bởi cụm từ có ý, có tướng này không khác gì thuật ngữ chánh niệm, tỉnh giác đã được đề cập nhiều lần và cũng là điểm cốt lõi ở trong kinh tứ niệm xứ có lẽ vào thời kỳ cực thịnh của phật giáo việt nam qua các triều đại đinh lê lý trần tư tưởng phật học đặc biệt là thiền học đã được phổ biến rộng rãi trên khắp mọi miền đất nước nên mọi tầng lớp người dân đều thấm nhuần từ đó người người cứ trao truyền cho nhau sự chú tâm chánh niệm qua cách nói có ý có tứ và ngôn ngữ ấy được lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay có thể nói chưa vì tiền nhân đã để lại cho dân tộc việt nam một kho tàng văn hóa vô cùng quý báu mà không phải quốc gia nào cũng có vì vậy để thừa hưởng gia tài quý giá ấy chúng ta cần phải biết tiếp nối và thể hiện nội dung chánh niệm tỉnh giác vào trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày nhằm đem lại niềm an vui và hạnh phúc sống có chánh niệm tỉnh giác là nếp sóng thanh lương, cao đẹp và an lạc cho những người tìm cầu học đạo. Thế nhưng, vì đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống, nên nhiều lúc ta quá bận rộn với trăm công ngàn việc. Từ đó, lâu ngày, ta bỏ quên bản tâm thanh tịnh vốn có ở nơi mình, để rồi cứ mãi đi tìm một mục đích nào đó trong ảo tưởng hoàn toàn không có thực. Sống tỉnh giác là khi làm việc gì, Ta phải rõ biết việc đó. Khi đi biết mình đang đi, uống nước thì biết mình đang uống nước, ăn cơm rõ biết mình đang ăn cơm. Thông thường, tâm ý ta mê mờ và sống trong ảo tưởng, nên khi ta đi đứng, ăn cơm và làm việc chẳng khác gì một pho tượng biết di chuyển. Thói quen xem thường những gì đang có mặt trong hiện tại và trong ngóng chờ đợi hạnh phúc ở tương lai là căn bệnh khó chữa ở nơi tâm thức của chúng ta. Vì bị kẹt cứng vào hai suy tưởng ấy nên con người không có tự do để thấy ra được bản chất đích thực của sự sống. Trong khi đó, những giá trị cao đẹp của cuộc sống luôn luôn được hiện hữu. Bầu trời trống xanh, đám mây trắng, hàng cây xanh tươi ven đường, từng bông hoa nở rộ thơm ngát. Tất cả đều biểu hiện ở nhiều cái đẹp, cái lành khác nhau để hiến tặng cho cuộc đời này. Thế nhưng ta vô tình không biết tiếp nhận và thừa hưởng cái quý giá đó Cha mẹ, anh trai, chị gái, em bé, thơ dại, vân vân Những người thân ấy vẫn còn sống và đang còn có mặt bên ta Cũng là điều kiện tất yếu để làm nên hạnh phúc Thế mà ta vẫn cứ hờ hững, xem thường và ít khi quan tâm đến Thế một ngày nào đó, bỗng dưng người thân thương mất đi lúc bấy giờ ta chỉ biết hối tiếc trong muộn màng và sầu khổ sống có ý có tứ là điều kiện rất cần thiết để khơi dậy tình thương và sự hiểu biết vốn có trong mỗi con người còn ngược lại ta sống trong mê mờ lãng quên thực tại thì cánh cửa của hiểu biết và thương yêu sẽ bị khép kín do vậy chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của mẹ Con ơi, khi làm việc gì thì cũng phải có ý, có tứ nghe con. Và chúng ta hãy áp dụng lời dạy ấy vào trong đời sống hàng ngày nhằm chuyển hóa phiền não, khổ đau, đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và cuộc đời.